chào mừng các bạn đến với kênh hoàng dinh radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập năm mươi lăm của tác giả ngải hề hề qua giọng đọc hoàng dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương sáu trăm bốn mươi chín phong thủy không hợp với trẻ em bước ra khỏi trụ sở của thành phố tâm trạng của dương tử mì vô cùng sản khoái cô ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời cảm ơn ông trời đã cho cô sống lại Để cô biết cô không có hề vô dụng như đời trước, cô có khả năng đối phó với những kẻ mình muốn đối phó. Tử Mi Sau lưng, truyền đến một giọng nam trung niên nghe khá lạ. Dương Tử Mi quay lại nhìn, phát hiện đó là trưởng phòng giáo dục Hoàng Đức An đã được cô cứu lần trước. Bên cạnh ông ta còn có một cô bé chừng 5 tuổi. Lưng của cô bé này hơi bị khòm, gương mặt tái nhợt, đôi mắt to đen, giống nên trong suốt linh động. Lại trống rỗng vô thần Không có hợp với độ tuổi cô bé Trên ấn đường hơi tối Có dấu hiệu bị trúng tà. Trưởng phòng hoàng Quan hệ của Hoàng Đức An với cha của cô không tệ Cho nên Dương Tử My Vẫn luôn cung kính nồng Thiệt tình cứ gọi bác là bác Hoàng là được rồi Hoàng Đức An Mỉm cười sau đó mới cúi đầu Nói với cô bé kia Tiểu Điệp mau chào chị Tử My đi Cô bé tên Tiểu Điệp rụt rè nhìn Dương Tử My Sau đó nhích ra sau lưng của Hoàng Đức An, Lý Nhĩ nói Em chào chị, đây là cháu gái của bác, tên là Tiểu Điệp, con bé nhát lắm. Hoàng Đức An bất đắc dĩ nói Bác Hoàng, hình như tinh thần của Tiểu Điệp không có được tốt lắm thì phải. Đúng rồi, con bé cứ bị thế mãi, nhà của bác cũng sợ con bé bị bệnh cho nên đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, nhưng lại không phát hiện nguyên do gì. Hoàng Đức An nhìn Dương Tử My, hai con mắt đột nhiên sáng rỡ lên. Tử My này, cháu tinh thông y thuật như thế, có thể kiểm tra giúp con bé, coi nó nó có bị gì không chứ? Bác Hoàng, tiểu điệp không phải là bị bệnh đâu, chẳng qua đã bị trúng tà với sợ hãi một chút thôi. Dương Tử My cười nói, bị sợ hãi trúng tà sao? Hoàng Đức An nói với vẻ khó hiểu, Kể từ khi mà Tiểu Điệp chào đời được mấy tháng á, đã siêu siêu ảnh ảnh như thế rồi, chẳng lẽ con bé bị sợ hãi từ bé cho đến lớn sao? Ẩn đường của cô bé đã bị tối, chứng tỏ cô bé đã bị tà khí nhập thể. Nếu như cô bé bị từ nhỏ như là cô bác nói, á, thì có lẽ liên quan đến căn phòng của cô bé rồi. Vậy sao? Bác nghe nói tử mi còn cũng là thầy phong thủy, rất là lợi hại, con có thể đến xem thử, coi có phải là phong thủy nhà bác có vấn đề không, cho nên khiến cho con bé biến thành thế này. Hai mắt của Hoàng Đức An sáng lên nói với Dương Tự Mi: Dạ, cũng được. Dương Tự Mi vốn hơi mệt, nhưng mà thấy bộ dạng cô bé thế này, trong lòng cảm thấy thương cho cô bé, cho nên đành gật đầu đồng ý. Sau khi bước vào nhà của Hoàng Đức An, cô đã phát hiện bố cục phong thủy trong phòng khách rất tốt, có lợi cho thăng chức và dưỡng tài, chẳng trách Ông ấy có thể thuận lợi, thăng chức lên làm trưởng phòng giáo dục. Có ông dẫn đường, Dương Tử mì đi vào phòng của bé Tiểu Điệp. Liếc mắt, nhìn thấy trên giường có một con gấu bông màu hồng, trông rất đáng yêu. Nhưng một bên mắt con gấu đã bị hỏng rồi, trống rỗng. Dương Tử mì nhíu mày cầm con gấu bông đó lên, hỏi Hoàng Đức An. Bác Hoàng, mắt con gấu này bị hư lúc nào vậy? À, con gấu bông này á, Là mẹ của con bé, mua lúc nó mới có 3 tuổi thôi. Nó rất thích con gấu, vẫn luôn ôm nó đi ngủ. Hoàng Đức An không rõ tại sao cô lại hỏi về con gấu bông này. Chẳng lẽ con gấu bông này có liên quan đến trạng thái của Tiểu Điệp bây giờ sao? Mắt con gấu đã bị hỏng khi nào? Dương Tử mì hỏi. À, hình như là năm ngoái, em họ của Tiểu Điệp đến chơi, xong ngứa tay móc ra, lúc ấy Tiểu Điệp khóc một chập luôn. Hoàng Đức An cố nhớ rồi mới nói, trước khi con gấu này bị hỏng, tiểu điệp chưa có yếu ớt như thế có đúng không? Để bác nhớ xem, à, hình, hình như là vậy, trước kia tiểu điệp hơi gầy yếu một chút thôi nhưng mà không tới mức thế này. Hoàng Đức An hỏi với vẻ nghi hoặc lẫn sợ hãi, tự mi à, không phải là tiểu điệp bị như thế là có liên quan đến con mắt hỏng của con gấu bông này chứ? năm 650, phong thủy không có hợp với trẻ em. Dương Tử mì gật đầu nói, Trong phòng của trẻ con, phàm có món đồ chơi nào bị hỏng mắt cũng phải dứt đi cho nhanh, bằng không sẽ hút khí âm sát tới, khiến cho trẻ nhỏ bị trúng tà. Nhất là mấy con gấu bông hay là búp bê trong sống động thế này chính là chỗ mà âm sát thích nhất đấy. Hoàng Đức An vừa nghe thấy thì Hoàng Hồn vội vàng mới nói, Vậy... Bác sẽ ném nó đi ngay, nhưng mà bình thường Tiểu Diệp thích ôm nó ngủ lắm, không có nó, con bé sẽ khóc, bây giờ phải làm sao đây? Vậy thì bác cứ để cho cô bé khóc vài ngày là được, bằng không tiếp tục như thế, nguyên khí trên người của Tiểu Điệp đều bị nó hút sạch đó. Được được, vậy bác sẽ ném nó đi. Hoàng Đức An lo lắng hỏi tiếp, con xem giúp bác tiếp đi, xem chỗ này có điểm nào không ổn nữa không? Dương Tử My... ngẩng đầu nhìn trần nhà phát hiện trên giường của tiểu điệp đúng lúc nằm dưới cây sà ngang bèn bảo hoàng đức an chuyển cái giường sang chỗ khác một chút Sà ngang áp đỉnh sẽ khiến cho người ta có cảm giác nặng nề áp lực thực tế khiến cho trẻ con dễ gặp ác mộng gây ảnh hưởng đến tinh thần bởi vậy nên lưng của tiểu điệp hoàn toàn bị khòm xuống tuổi còn nhỏ mà cong vòng như người già trông nặng nề như thể không có thẳng lưng lên nổi còn tường nữa cố gắng đừng có dùng màu hồng đối với con gái mà nói màu hồng có vẻ như rất ấm áp lãng mạn tựa như là phòng công chúa vậy nhưng mà thực tế nó không có phù hợp chút nào dễ khiến cho trẻ con nóng tính lo lắng trưởng thành sớm đi đến chỗ cửa sổ cô giơ tay tháo hai sâu hạt giấy đủ màu với chuông gió bên cạnh cửa sổ xuống nói với hoàng đức an thiệt tình sao mà lại treo chuông gió dạt giấy bừa bãi thế này chứ cái này cũng không được treo sao là mẹ của tiểu điệp treo cho con bé đó nói là chuông gió nghe êm tai có thể giúp cho tiểu điệp ngủ ngon còn mấy con hạt giấy này á cũng là mẹ con bé tự mình xếp treo ở cửa sổ gió thổi vào sẽ bay bay trông rất đẹp tiểu điệp nó cũng thích lắm hoàng đức an đố mồ hôi lạnh chẳng lẽ mấy cái thứ này cũng phạm vào điều kỵ của phong thủy sao dạ Dương Tử Mi gật đầu nói Chuông gió cũng thuộc vào mấy cái thứ thuộc tính năm Tiếng chuông mà nó phát ra Có phần giống với tiếng chuông gọi hồn Vậy nên dễ hấp dẫn khí âm sát tới huống hồ gì cái việc nghe tiếng chuông gió kêu lâu dài Dễ khiến cho trẻ con bị suy nhược thần kinh Nhưng điều kỹ nhất Lại là hai sau hạt giấy này đây Đúng là chẳng khác nào bố trí âm sát trận cả Dương Tử Mi lắc đầu nói Sao mà lại thế chứ Không phải có rất nhiều cô gái thích rắp hạt giấy sao? Bác nghe mẹ của Tiểu My bảo á, ngụ ý của hạt giấy này ở Nhật Bản có nghĩa là cầu mong bình an mà. Hoàng Đức An khó hiểu hỏi lại. Đúng là hạt giấy của Nhật Bản có ngụ ý này. Bản thật của nó cũng chẳng có chiêu âm hồn gì đến. Nhưng mà bình thường không có thể treo lên. Tốt nhất là cho vào trong cái bình thủy tinh ấy. Treo lên thế này thoạt nhìn chẳng khác gì cờ chiêu hồn. Chẳng có gió cũng bay. Hơn nữa... Dương tử mì nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mới nói Cách cửa sổ không xa là bãi rác Là một nơi tập trung mấy cái thứ dơ bẩn sâu hạt giấy này Lai like một cái Sẽ gọi mấy cái thứ dơ bẩn kia đến Nhập vào trong cơ thể của tiểu điệp Hoàng Đức An nghe xong Mặt mày tải mét Chẳng trách Ông vẫn luôn đưa cháu gái đi thăm khám khắp nơi Mà không có tìm ra căn nguyên bệnh tình Quá ra tại vì phong thủy đúng là dù trì sẽ hại chết người mà còn có chỗ nào bị sai nữa không hả Tử mi hoàng đức cang hỏi tiếp mấy tấm thảm này đừng có dùng thảm lông dài nếu như dùng cái thảm đỏ sẽ khiến cho trẻ con nóng tính bất an nhưng cái này là màu vàng nhạt xét theo góc độ phong thủy không thành vấn đề nhưng mà xét theo góc độ y học dễ dàng bị nhiễm bụi khiến cho vi khuẩn sinh sôi khiến cho trẻ con dễ diêm khí quản hoặc là bị dị ứng da. Dương Tử Mi chỉ vào chiếc thảm lông dài màu vàng ở trước giường nói. Bác, lấy cả nó ra đi. Chương 651, đi vào ngõ nhỏ. Được được, Hoàng Đức An dỗ dàng gật đầu, ông ta đã bị Dương Tử Mi dọa sợ. Còn có căn phòng này dành cho trẻ con hơi rộng, diện tích ít nhất cũng phải là 20 mét vuông. Dương Tự Mì ước lượng diện tích căn phòng nói Trẻ con ở căn phòng to thế này cũng không tốt. Hả? Tại sao? Không phải là phòng càng lớn thì càng sáng sao? Ở cũng vô cùng thoải mái. Hoàng Đức An rất là khó hiểu. Từ trước đến nay, ông chưa có từng nghe thấy người nào thích cái phòng nhỏ cả. Phòng cho trẻ con không có được lớn, không gian quá rộng khiến cho năng lượng bị tiêu hao. Tốt nhất là từ 12 mét vuông trở xuống, trẻ con dưới 7 tuổi hoặc là những đứa có thể chất yếu thì nhà ở không có vượt quá 10 mét vuông nếu không nguyên khí trong cơ thể không có thể lấp đầy không gian lớn như vậy cơ thể sẽ dẫn đến suy nhược dương tử mi giải thích nói hiện tại cơ thể của tiểu điệp đang bị suy nhược muốn em ấy khôi phục hoàn toàn tốt nhất là ngủ cùng những người lớn hoặc thu hẹp phòng ngủ lại một chút vậy sao được được Hoàng Đức Anh mạnh mẽ gật đầu. Giọng nói của Dương Tử My tuy rằng rất điềm đạm nhưng mà ông ta cảm thấy rất có sức thuyết phục. Vì thế không thể không làm theo những gì mà cô nói. Rời khỏi phòng, Dương Tử My giúp cho Tiểu Điệp thanh trừ âm khí trong cơ thể, giết một lá bùa tụ âm đưa cho Hoàng Đức An. Bảo ông ta may lên một mảnh giải đỏ, sau đó đeo lên cổ của Tiểu Điệp. Nó sẽ giúp ngưng tụ những dương khí Mà cơ thể que máy đang hao mòn Được rồi bác Hoàng Về sau chỉ cần làm theo Những cái điều mà cháu dặn Và chú ý một chút Thì Tiểu Điệp sẽ mạnh khỏe trưởng thành Như mấy cái đứa trẻ khác thôi Dương Tử Mi có cảm giác hơi mệt Nhưng mà vẫn muốn trở về thăm mẹ Cô không có nghĩ nhiều Bèn đứng dậy tạm biệt Cháu phải về nhà rồi Hôm nay trong nhà có một chút việc Tiểu Mi à Nhà cháu có chuyện gì, bác có thể giúp được cái gì không?" Hoàng Đức An vội vàng hỏi. Dương Tử Mi không có muốn kéo Hoàng Đức An dính vào cái sự việc có liên quan đến Lý Thắng. Bọn họ đều làm cán bộ, lỡ như mà Lý Thắng xả giận lên người của ông thì cũng không tốt. "Cảm ơn bác Hoàng, không có nhiều chuyện lắm, cháu có thể xử lý được." Dương Tử Mi lựa lời từ chối. "Vậy sao, Tiểu Mi, đợi một chút đi." Quang Đức An đi vào trong phòng của ông ta, sau đó cầm một phong bì màu đỏ ra nói với cô. Tiểu mi à, bác có nghe nói cháu xem bói toán xem phong thủy, các loại chí ít là thu 10 dạng. Hiện tại ở nhà bác không có đủ tiền như vậy, chỉ có một dạng thôi, cháu cầm trước đi, số còn lại cho bác nợ nha. Dương Tử My chỉ lấy một tờ 100 trong phong bì màu đỏ, rồi mới khom người đưa số còn lại trong bao cho Tiểu Điệp. Sau đó đứng lên nói với bác Hoàng Đức An Bác Hoàng Cháu có thể gọi bác một tiếng bác Thì chứng tỏ chúng ta không phải là người xa lạ rồi Bác không cần so đo vấn đề tiền bạc đâu Bác giúp đỡ cho bố cháu Điều đó còn quý giá hơn mà Thấy cô nói những cái lời này Hoàng Đức An cảm động Tiểu My đúng là một đứa bé ngoan. Dương Thanh có đứa con như cháu Đáng để tự hào rồi Cảm ơn bác Hoàng Cháu đi đây Dương Tử Mi tạm biệt Hoàng Đức An đi ra ngoài, lại phát hiện Hoàng Hùng buông xuống, đèn đường đã sáng lên. Cô bước nhanh chân đi vào ngõ nhỏ thông về nhà của mình. Cái ngõ này bình thường cũng không có nhiều người qua lại bởi vì đèn đường tương đối u ám. Hai bên là khu dân cư của tường cao, nhìn có vẻ hơi Quan dù tối tâm. Dương Tử Mi đương nhiên là không sợ ngõ Quan dù tối tâm này, cho dù là người hay là quỷ, đều không có thể địch lại được cô, vậy thì có gì mà cô phải sợ? Con ngõ tối đen, ánh sáng yếu ớt, thỉnh thoảng mới nhìn thấy ánh sáng của vài ngọn đèn, toàn bộ đã bao phủ một loại không khí u ám. Ngay cả Dương Tử Mi cũng cảm giác lạnh toát sống lưng. Chương 652: Quỷ đã tường. Nếu Tiểu Thiên ở bên cạnh cô bây giờ thì tốt lắm rồi, nó sẽ không ngừng lẩm bẩm nói chuyện làm bạn với cô. như thế cô không cần phải sợ cái ngõ quan du u ám tối tăm này nữa tuyết hồ đã đi rồi long trục thiên cũng đã đi rồi sư phụ cũng đi nốt sư thúc thì đã chết tiểu thiên thì lại trở thành em bé họ là những người rất quan trọng đối với cô nhưng mà lại không thể bên cạnh cô chẳng lẽ muốn mình ngủ tệ tam khuyết rồi cuối cùng đơn coi một mình hay sao chứ suy nghĩ một hồi cô thấy có một chút xót xa Tạm biệt Long Trục Thiên hết lần này tới lần khác. Không phải là cô không lưu luyến mà là sợ anh ấy ở cạnh mình sẽ phạm phải cái chuyện cấm kỵ. Cho nên cố nén nhớ nhung yêu thương để cho anh ấy ra đi. Sở dĩ mà tuyết hồ gặp phải đại họa nói không chừng là do cô mà ra. Còn sư thúc, sư phụ nữa. nghĩ một hồi, trong lòng của cô bỗng rối bời. Tiểu sư điệt. Cô bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. sư thúc cô vui vẻ ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ thấy sư thúc đứng dưới ngọn đèn đường ảm đạm không có xa đang cười dẫy tay với cô sư thúc cô bật khóc giọng nói nghẹn ngào chạy tới kêu lên nào ngờ cô vừa tới gần sư thúc lại cách xa nhưng mà vẫn luôn dẫy dẫy tay dưới ngọn đèn đường dương tử mi tiếp tục đuổi theo chạy và cứ chạy cô bỗng nhiên phát hiện ra điểm bất thường Sư thúc hình như vẫn đứng dưới ngọn đèn đường dãy tay với mình mà hướng mình đi vẫn hướng về phía trước thế nhưng tại sao mà vẫn thấy ngọn đèn đường như vậy không lẽ đèn đường trong ngõ này đều giống nhau sao Dương Tự mì nhớ rõ ràng ban nãy mình đã từng đi qua con ngõ này rồi chính xác con ngõ này cũng chỉ có tám cột đèn đường thôi mình vừa rồi theo sư thúc đã qua hơn 11 cột rồi hơn nữa Mình chạy nhanh như vậy, tại sao vẫn chưa có ra khỏi ngõ nhỏ này chứ? Tiểu Sư Điệt Sư Thúc dãy dãy tài phía trước, cột đèn bên cạnh Sư Thúc hình như cũng giống với cột đèn ở bên cạnh mình, đều nhấp nháy như vậy. Cô càng cảm thấy không có thích hợp, từ trong túi bên cạnh móc ra một sợi dây tơ hồng, buộc vào cột đèn đường, sau đó tiếp tục đuổi theo Sư Thúc. Cô vẫn cứ đuổi, Sư Thúc lại chẳng thấy. Nhưng mà ông vẫn cứ như cũ Đứng dưới đèn đường dãy tay với cô Trên cột đèn đường bên cạnh Vẫn còn cái dây tơ hồng Do mình quấn lên Máu có một chút cô động Cái này chuyện gì đang xảy ra chứ tay của cô chạm vào sợi dây tơ hồng kia Không sai Đây là do cô tự buộc vào Rõ ràng cô vừa đi về phía trước Nhưng mà tại sao Lại quay về chỗ cột đèn đường này Cô không cam lòng Tiếp tục chạy về phía sư thúc. Kết quả vẫn như thế, cô vẫn trở về bên cột đèn có cột sợi tơ hồng. Sư thúc, tại sao mà người có thể trêu con vậy chứ? Cô tức giận, kêu to về phía Ngọc Chân Tử. Ngọc Chân Tử không có trả lời cô, vẫn tiếp tục vẫy tay, giọng nói mơ hồ. Tiểu sư điệt. Dương Tử mi bắt đầu hoài nghi, đây là ảo giác của chính mình. Cứ coi như là quỷ hồn đi, sư thúc. cũng không có nên đùa với cô như vậy chứ." Cô nhắm hai mắt lại, nghiêng tai lắng nghe, sau đó phát hiện xung quanh không có bất cứ âm thanh nào xuất hiện trong không khí, giống như không có bất kỳ sinh khí nào quanh đây. "Chuyện này là sao?" Cô mở to mắt ra, cột điện bên cạnh người vẫn nhấp nháy như cũ, có một sự quỷ dị không thể giải thích được, cột đèn đằng trước sự thúc cũng nhấp nháy như vậy, lúc sáng, lúc tối. Nhưng mà lại không chiếu sáng gương mặt của sư thúc Dương tử mi mở thiên nhãn Xem xét Vẫn phát hiện như thế Không có thay đổi gì Hình như trong này thiên nhãn đã mất đi tác dụng Thậm chí âm sát khí Cũng không thấy chút nào Việc này rốt cuộc là thế nào đấy Trong lòng cô Có một chút thấp thỏm bất an Chương 653 Quỷ đã tường Lần này dương tử mi Không có đi về phía sư thúc mà xoay người đi về hướng ngược lại. Không ngờ lúc cô quay người lại phát hiện sư thúc dẫn đứng dưới đèn đường dẫy tay với cô. Cô thử bước qua bên đó nhưng kết quả vẫn vậy. Cuối cùng vẫn trở về dưới cột đèn đường. Cô hoàn toàn rõ ràng mình đã gặp phải quỷ đã tường trong truyền thuyết. Trước kia cô từng nghe sư phụ nói tới ba cái loại quỷ đã tường. Một là ánh mắt và đầu óc bản thân mơ hồ, do đó. Không có thể phân biệt rõ phương hướng, chỉ đi quanh một chỗ. Loại tình huống này không có liên quan tới quỷ thần, mà có thể giải thích được theo góc độ sinh vật học. Các nhà sinh vật học đã làm không ít thí nghiệm bịt mắt động vật rồi cho nó vào một không gian tương đối rộng. Sau đó, để cho nó dựa vào trực giác của mình, đi theo đường thẳng. Kết quả đều đi quanh một chỗ. Nói cách khác, vận động của sinh vật là chuyển động tròn. Loại thứ hai không có liên quan tới quỷ thần mà liên quan đến kỳ môn độn giáp. Trước kia những kỳ môn dị sĩ phát hiện cái loại tình huống thứ nhất liền lợi dụng hoàn cảnh đặc thù của con người tự bố trí một số sinh vật đánh dấu ở trên đất tạo ra những cái thông tin sai lệch làm cho con người cảm thấy vô cùng hỗn loạn dễ đi vòng vòng rồi lạc đường cách này có thể tạo ra được quỷ đá tường. Loại quỷ đá tường thứ ba có liên quan đến quỷ thần Con người ở trong một hoàn cảnh nào đó Bị quỷ mê hoặc, Không ngừng xoay quanh một chỗ Làm thế nào cũng không có thoát ra được Tình huống mà Dương Tử Mi gặp phải Không nghi ngờ chính là loại thứ ba Dương Tử Mi nhìn sư thúc không ngừng ngoắt cô đi tới nheo mắt Cô nhặt một viên đá nhỏ Ném mạnh về phía ông Viên đá rõ ràng bay thẳng tắp Kết quả lại quỷ dị Rơi xuống bên cạnh cột đèn đường Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Theo lý thuyết, quỷ đã tường bình thường không có phải như vậy mà. Cô hơi quảng hốt, lấy di động trong túi, muốn gọi Sadako, lại phát hiện điện thoại không có tín hiệu. Cố gắng gọi điện thoại, nhưng đừng nói là có thể kết nối, ngay cả giọng nói nhắc nhở quen thuộc của nhân viên tổng đài cũng không có, chỉ là một khoảng tĩnh mịch. Thật sự gặp quỷ sao? Nhưng có cho dù gặp quỷ... cũng không có ảnh hưởng đến tín hiệu di động chứ. Đây là trong thành phố, không phải là trong sơn cốc. Dương Tử My bất đắc dĩ cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn trời. Sư phụ từng nói, nếu bên ngoài không cẩn thận gặp phải quỷ đã tường, có thể ngẩng đầu lên trời, tìm sao bắt đầu, căn cứ phương hướng của nó để mà tìm đường. Nhưng mà bầu trời mờ mịt, một ngôi sao cũng không có, chỉ thấy mỗi ngọn đèn đường quỷ dị nhấp nháy chớp động thôi. dù cho cô đi về hướng nào đều nhìn thấy sư thúc đứng dưới ngọn đèn đường dẫy tay với cô điều này thật sự khiến cho cô sắp phát điên rồi lúc này cô rất rõ ràng kia tuyệt đối không phải là quỷ hồn của sư thúc mà là một loại mê hoặc làm sao mới có thể thoát khỏi cái loại mê hoặc này cô lại nhìn hai bên thượng cao linh cơ nhắc động nhúng người nhảy lên bức tường nhìn thấy xung quanh phía ngoài bức tường có nhà dân có xe cộ đi lại trên đường quốc lộ. Cô vui mừng, xoay người nhảy hướng ra bên ngoài, thả người nhảy xuống. Ngay khi cô đang vui sướng, vì cuối cùng trốn thoát cái quỷ đã tường quỷ dị này, thì ngạc nhiên phát hiện, mình lại nhảy vào trong cái ngõ nhỏ. Cột đèn đường, buộc dây tơ hồng, vẫn nhấp nháy trước mặt. Sư thúc, vẫn ở một chỗ không xa, không gần, dẫy tay với cô, giọng nói phiêu miểu. Tiểu sư địa, Một cổ hàng khí nhảy mắt đã chạy dọc sau lưng của cô, bao phủ toàn thân, khiến cho cô cha gà nổi hết lên. Chương 654 Quỷ Đã Tường Đây rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng mình đã nhảy ra bên ngoài, tại sao mình lại biến thành nhảy vào trong thế này chứ? Rõ ràng mình vừa thấy người và cảnh vật bên ngoài như bình thường, nhưng mà tại sao không ra được? Tim mạch của cô bị tắc nghẽn, có cảm giác hít thở không thông. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự nôn nóng lo lắng xuống, giữ cho tinh thần tỉnh táo. Dương Tử mi bình tĩnh lại, thử nhảy lên bức tường một lần nữa. Cô không có nhảy xuống phía dưới, quan sát cẩn thận tỉ mỉ cảnh vật xung quanh, nhưng mà phát giác hết thảy, mọi thứ đều bình thường. Sau đó, cô quay đầu nhìn về ngõ nhỏ bên này và bức tường dây trắng ngang bên kia, mọi thứ đều bình thường. Lúc này có một người đàn ông đi vào trong ngõ. cô khẩn trương nhìn chằm chằm anh ta. cô nhìn thấy người đàn ông đó đi qua cột đèn kỳ quái kia, rồi dần dần biến mất ở chỗ cuối ngõ. sau đó lại xuất hiện một góc của con đường khác. chuyện này là thế nào chứ? người khác đều có thể ra ngoài bình thường, tại sao mình bị mắc kẹt ở chỗ này? lúc này có một bác gái đến đổ rác. Ở chỗ phía ngoài chân tường cô đang đứng. Bác ơi! Bác ơi! Cô vội dàng kêu lên, muốn thử xem có thể có một chút liên hệ nào đó với bên ngoài không. Bác gái đó rõ ràng cách cô không có đến một mét, hơn nữa cô còn lớn tiếng gọi. Nhưng mà bác lại ngoảnh mặt làm ngơ, giống như kiểu không có nghe thấy tiếng gọi của cô. Bác ơi! Bác! Dương Tử mì thử gọi, bác gái đổ ra kia ngẩng đầu lên. ánh mắt của dương tử mi và bác gái nhìn chằm chằm nhau nhưng mà kỳ lạ bác ấy dường như không có nhìn thấy cô vậy chỉ là tiếc núi nhìn trên bức tường sau đó xoay người rời đi bác gái bác gái dương tử mi đã sắp phát khóc rồi sốt ruột gọi bác cũng không có hề quay đầu lại dương tử mi lo lắng muốn đuổi theo cô nhảy xuống nhưng mà sau đó phát hiện cô lại quay về con hẻm có ngọn đèn đường rồi xuống Rốt cuộc, chuyện này là thế nào chứ? Chẳng lẽ mình giống như quỷ hồn tồn tại ở một không gian khác? Đúng, quỷ hồn. Cô liền bắt đầu vẽ phù chú chiêu hồn trong không trung. Bây giờ, đối với cô mà nói, quỷ hồn chính là bạn. Nói không chừng quỷ hồn có thể chỉ đường cho cô ra khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng mà cô vẽ phù chú chiêu hồn, niệm một đợt chú ngữ, ngoài nhìn thấy sư thúc, vẫn đang mãi móc dãy tài với cô kia, thì không còn nhìn thấy cái bóng quỷ nào nữa. Bọn họ cũng giống như trống rỗng không có vậy. Nếu là bình thường, chỉ cần cô niệm phù chú chiêu hồn, ít nhất cũng phải có 80 quỷ hồn xuất hiện. Lẽ nào chú ngữ không có hiệu lực ở đây sao? Cô đang suy nghĩ, thì ở phía trước, có một người đàn ông hình như đã uống rượu say đi vào trong ngõ nhỏ, đi đứng siêu dẹo, Lại còn nói lãm nhảm những cái lời sai Dương tử mi Đến trước mặt của anh ta Gọi to một tiếng Anh dì ơi Người sai kia không có phản ứng gì Chỉ hơi nghi hoặc nhìn về phía cô Sau đó sờ sờ cái đầu buông một câu Có phải Mình uống nhiều quá rồi không Tại sao mình lại nghe được tiếng người gọi vậy Anh dì ơi Tôi đang gọi anh đó Dương tử mi đến gần một chút Đưa tay ra vỗ dỗ, dỗ bả vai của anh ta Ai mà biết rằng cánh tay kia rõ ràng dỗ lên vai của người kia, nhưng mà lại giống như dỗ vào không khí vậy, trực tiếp xuyên qua cơ thể của người sai, rơi xuống dưới. Kỳ quái! Chẳng lẽ người này không có linh hồn chân thật sao? Không đúng, cho dù đứng ở góc độ nào đó mà nói, anh ta cũng đang sống sờ sờ ra đó, thậm chí có thể ngửi thấy cái mùi rượu nồng nặc từ miệng của anh ta phả ra. Làm sao có thể không có linh hồn thật sự được? Cô lại giới tay ra, dỗ dỗ vào người sai, nhưng mà kết quả vẫn vậy. Sau đó, cô vô cùng kinh ngạc khi phát hiện người sai đó đâm xuyên qua cơ thể của mình, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Mà bản thân của mình lại hoàn toàn không có cảm giác bị đụng chạm vào. Tim của cô đột nhiên, âm một tiếng trầm xuống. Lẽ nào chính mình đã biến thành quỷ hồn? Hư không, chính là mình sao? chương 655 con mèo đen trong ngõ nhỏ dương tử mi làm theo các cụ bảo dơ cổ tay ra cắn một miếng có cảm giác đau vết răng cắn đỏ đỏ cũng đã hiện rõ ràng lên cổ tay trắng nõn của cô cô mới sờ những cái vật trên người vẫn nguyên hình nguyên dạng như cũ theo lý mà nói bản thân của mình không có trong trạng thái hư không vậy tại sao mà người sai vừa nãy có thể đi xuyên qua cơ thể của mình được Cô quay lại nhìn người sai. Anh ta vẫn nghiêng ngã, lảo đảo đi về phía trước. Cô đi theo sau anh ta, muốn theo anh ta ra khỏi quỷ đã tường này. Cô cứ đi theo, nhưng mà cái người sai kia dần dần đã biến mất trong ngõ nhỏ, còn cô thì vẫn vậy trở về con đường có ngọn đèn. Dương Tử mi thử dùng cái loại phù chú pháp thuật để có thể ra khỏi đây không? Nhưng không được, mọi phù chú gần như đều không có tác dụng ở chỗ này. Cô biết, đây tuyệt đối không phải là quỷ đã tường đơn giản nữa. Cô không muốn phí công đi qua đi lại nữa, đứng thẳng người dựa vào cột đèn, vô lực ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngón tay theo thói quen sơ sơ tấm thẻ bài gỗ đào. Nếu như cả đời của cô không ra ngoài được, cô phải làm sao cho phải đây? Trục Thiên, cô nhìn cái tấm thẻ bài gỗ đào, lẩm bẩm nói, Em phải làm thế nào đây chứ? Tấm thẻ bài gỗ đào đột nhiên lóe lên một vệt ánh sáng màu xanh nhưng mà rất nhanh trở về màu đen trầm vốn có của nó. Hai mắt của Dương Tửu My lóe sáng lên rồi cũng tối dần ngay sau đó. Cô lấy cái túi bách bảo của mình ra lấy từng cái từng cái bảo vật ra ngoài. Sau khi mà lấy tháp sắt nhỏ ra cô phát hiện nó đã mất đi toàn bộ linh khí thường ngày. Giờ đây nó không khác gì cái đồ vật thông thường là bao. Phóng chừng Ở cái nơi quái dị này, nó đã bị mất hiệu lực. Cô mới cầm cái chuông lên lắc. Cái chuông này chỉ có sư phụ cô và Sadako mới có thể phá dở, nhưng mà cô không nghe thấy tiếng chuông nào hết. Cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ, ra sức lắc thêm mấy lần nữa, nhưng mà một tiếng chuông cũng không có nghe thấy, cho dù là một âm thanh rất nhỏ thôi cũng chẳng có nghe ra. Cô lấy ra bảy viên đá thủy tinh bay tụ linh trận trên mặt đất. Quả nhiên, vẫn không có được bất cứ linh khí nào xuất hiện. Cô bắt đầu rõ ràng, có vẻ như mình không có cẩn thận rơi vào trong một không gian hoàn toàn khác. Bây giờ, mình đang bị nhốt ở một không gian thứ nguyên kỳ dị. Ở không gian này, mình căn bản không có thể dựa vào bất cứ pháp thuật nào đã được học để phá giải. Cô khó chịu lấy ra một cái hộp gỗ ngũ mang tinh đã được lắp đặt bản đồ. Nhìn cái viên ngủ mang tinh kia... cô đột nhiên nhớ đến tự phá giải nó mà sư phụ đã dạy cho cô sau đó cô lấy chu sa và bút lông từ trong túi ra ngưng tụ thần khí viết vào hư không từng chữ từng chữ pháp tự rất lớn không có tác dụng xem ra thuộc âm dương của nhật bản cũng không có thể phá giải được không gian này tiểu sư điệt sư thúc đang ở đối diện cột đèn lại tiếp tục dãy tay với cô Dương Tử Mi vẫn ngoan tâm cầm cây bút lên tay, cố vẽ ra phá hồn chú. Lần này thế mà lại có hiệu quả. Đột nhiên không có thấy sư túc nữa, cột đen trước mặt cũng không thấy, chỉ thấy phía trước không xa xuất hiện một con mèo đen đang nằm cuộn mình, đôi mắt to màu xanh đen đang nhìn cô, phản phất như có thể nhìn thấu linh hồn của cô. Trên đời này, Dương Tử Mi cảm thấy đôi mắt con mèo là đáng sợ nhất. Giống như là quỷ linh vậy, ẩn chứa linh lực mà người ta không có đoán ra được. Có điều thời khắc này cô không có sợ hãi, cuối cùng cũng có sinh vật sống đã bị nhốt trong không gian này, làm cho cô có cảm giác mình tìm được đồng đội vậy. Con mèo đen chợt kêu lên, trong cái ngõ nhỏ tĩnh lặng này âm thanh của nó vô cùng trong trẻo và đặc biệt gian gian. Dương tử mi thử đến gần nó, con mèo đen cũng đứng dậy đi về phía cô. Một người một mèo gặp nhau. Dương Tử Mi cảm giác được tiếng hít thở của con mèo trước mặt. Cô nhìn vào đôi mắt to đen đang sáng lên, những lo sợ nghi hoặc kia đột nhiên không còn, tâm tình của cô cũng trấn an trở lại. Chương 656: Mèo đen trong ngõ nhỏ. Tiểu Hắc. Dương Tử Mi thử chào hỏi mèo đen. Mèo đen kêu lên một tiếng, đột nhiên nhảy vào lòng cô. Bởi vì Dương Tử mi cũng thường xuyên ôm tuyết hồ cho nên cô cũng tự giác ôm lấy nó. Con mèo đen này lông đen hơn nhiều so với mèo đen bình thường. Bộ lông bóng loáng giống tơ lụa đen. Thân mình hình như cũng rất nhẹ, nhẹ đến nỗi không cảm thấy tí sức nặng nào. Ôm lấy ta, theo sự chỉ dẫn của ta đi về phía trước, cho dù có chuyện gì cũng không được quay đầu lại nhìn. Cô bỗng nhiên nghe được tiếng tâm ngữ xa lạ. Khàn khàn phiêu miểu. Cô cúi đầu nhìn mèo đen, chỉ thấy hai con mắt trầm lục của nó vẫn chăm chú nhìn mình, lại truyền đến tâm ngữ. Không sai, là ta. Dương Tử Mi ngạc nhiên vui mừng hỏi. Tiểu Hắc, mày làm sao mà biết tâm ngữ? Ừ, vậy mau nói cho tao biết, nên đi thế nào để mày ra ngoài đi? Mèo đen nói, âm thanh khàn khàn, Đi theo chính bước của càng khôn pháp, một bước cũng không có được đi sai khi đi cho dù phía sau có xảy ra cái chuyện gì cũng không được quay đầu cô hẳn là biết đi chín bước càng khôn chứ biết đây là công phu cơ bản của đạo môn dương tử mì tất nhiên là phải biết ôm lấy ta nhắm mắt tiếp tục đi bất cứ tình huống nào cũng không có được quay đầu nếu quay đầu cô vĩnh viễn không ra khỏi được chỗ này đâu mèo đen dặn dò Dương tự mi gật gật đầu ôm lấy mèo đen, nhắm hai mắt lại, đi chín bước càng khôn. Một bước, hai bước, đi đến bước thứ ba, cảm giác bước đi có hơi nặng nề, hình như có thứ gì đó đang kéo chân của mình. Dương tự mi nghe theo lời của mèo đen không mở mắt, không chần chừ, tiếp tục nỗ lực lê bước chân nặng nề đi về phía trước. Bốn bước, năm bước, đôi chân càng ngày càng nặng. giống như là đôi chân được bó thêm chì mỗi bước đều vô cùng vất vả giống như có mười mấy tiểu quỷ bám ở hai chân của mình mỗi bước đều thập phần gian nan còn bốn bước nữa là hoàn thành cho dù có phải bò ra thì cũng phải bò tiểu sư điệt quay lại chơi với sư thúc nào sau lưng truyền đến tiếng gọi quen thuộc của ngọc chân tử rất là chân thành dương Tử mi suýt chút nữa đã quay đầu May mắn kịp thời nhớ ra lời dặn của mèo đen. Bước thứ sáu, chân tựa như mọc rễ, nhấc lên rất khó khăn. Nữ nữ, mau, quay lại, sư phụ làm đồ ăn ngon lắm, đang đợi con nè. Bền tài, gian lên tiếng nói thân quen của sư phụ, gọi cô ăn cơm. Nhiều ngày không có gặp sư phụ, nỗi nhớ sư phụ khiến cho cô rất muốn quay đầu nhìn một chút. Nhưng đó rốt cuộc, có phải là sư phụ không? Bước thứ bảy, sư phụ tiếp tục gọi phía sau. Nữ nữ, sao mà con không quay lại? Bước thứ tám, a đừng, đừng có giết ta, nữ nữ, mau đến cứu ta. Sau lưng đột nhiên, gian lên một tiếng kêu thê thảm của sư phụ. Mỗi âm thanh đều như một đao cắt tận vào tim cô, khiến cho lòng cô nhói lên, máu huyết ngưng lại. Cô hết sức khống chế chính mình, cố gắng, Nhất bước chân bước ra bước thứ 9 Sadako Ngươi Sao mà ngươi lại giết ta Nẫu nẫu, cứu ta Sadako đã sắp hút máu của ta rồi Giọng nói của sư phụ Ngày càng yếu ớt Giống như là trút hơi thở cuối cùng Dương Tử mi Trong lòng quảng hốt Không nhịn nổi Mở mắt quay đầu nhìn một cái Một cái dòng xoáy màu đen Giống như hố đen lực hút cực mạnh Kéo cô lại phía sau Mặt sau hình như còn có dù số ma quỷ đang dường nành múa vuốt lồi kéo, muốn kéo cô vào trong lóc xoáy đen kia. Khi cô sắp bị hút vào trong dòng xoáy đen kia, một cái đuôi hồ ly màu trắng như tuyết cuộn tới phía cô, quấn lấy eo cô, dùng sức kéo cô ra. Dương Tử mì thoát ra khỏi cái lực hút của dòng xoáy, ngã lăn trên đất. Con mèo đen trong lòng của cô bị đè lên kêu thả một tiếng chạy khỏi lòng cô. chương sáu trăm năm mươi bảy ba ngày dương tử my xoa xoa chỗ mông bị ngã đau đứng thẳng người dậy nhìn xung quanh thấy mình vẫn đứng dưới cột đèn nhấp nháy như cũ nhưng mà có điều lúc này không giống với lúc nãy vừa nãy cô giống như đang đứng trong một vùng tĩnh mịch vậy xung quanh không có bất cứ âm thanh gì phát ra nhưng bây giờ cô mơ hồ cảm thấy có gió đêm lạnh lạnh quấn lấy chân mình lẽ nào Cô đã ra khỏi cái nơi ma quỷ kia rồi. Cô mới thử đi mười mấy bước, quả nhiên thuận lợi đến được một cái đèn đường khác. Thật sự đã ra ngoài rồi. Cô kích động đến mức tim đập mạnh, nghĩ đến bước cuối cùng không có khống chế được nội tâm của mình. Quay đầu nhìn một cái, suýt nữa đã bị cuốn vào cái dòng xoáy giống hô đèn kia. May mà có một thứ màu trắng giống như đuôi của hồ ly xuất hiện quấn lấy eo mình kéo ra bên ngoài. Lẽ nào Tuyết Hồ đã quay lại? Cô đưa mắt nhìn quanh, nhưng mà không thấy bóng dáng của Tuyết Hồ. Tuyết Hồ? Tuyết Hồ? Cậu ở đâu vậy? Dương Tử mì lớn tiếng gọi. Ngõ nhỏ tĩnh lặng, không có ai trả lời cô, càng không có thấy bóng dáng của Tuyết Hồ. Lẽ nào vừa rồi, lại lão giác chứ? Cô cúi đầu ngửi quần áo phía hông của mình. Không sai, trên quần áo còn dương lại cái mùi nhàn nhạt. Đặc trưng của Tuyết Hồ Điều này chứng tỏ Mình không phải là gặp ảo giác Vừa rồi chính là Tuyết Hồ đã cứu mình Tuyết Hồ Cô lớn tiếng gọi Cậu mau ra đây Tôi rất muốn gặp cậu mà Thật lâu sau Vẫn không có bất kỳ lời đáp nào Lòng của Dương Tử My Vừa tràn trề hy vọng Lập tức rơi vào đáy khóc Chán nản đi ra khỏi ngõ nhỏ Nhìn bên ngoài đường lớn Xe cộ tấp nập dường như đã trải qua mấy đời rồi con mèo đen dẫn đường cho cô ra khỏi cái chỗ ma quỷ kia không biết từ lúc nào đến trước mặt của cô kêu lên một tiếng dương tự mi khom người ôm nó lên cảm ơn mày tiểu Hắc. con mèo đen nhảy mắt kêu lên một tiếng dương tự mi vuốt ve cái bộ lông bóng loáng màu đen kia nghĩ đến tuyết hồ đau lòng thấp giọng nói nếu như mày là tuyết hồ thì tốt biết mấy chứ Có phải vừa nãy mày cũng nhìn thấy Tuyết Hồ cứu tao có đúng không? Cậu ta rõ ràng đã xuất hiện mà. Tại sao bây giờ không hiện thân để mà gặp tao vậy? Mèo đen không đáp, nằm trong lòng của cô, yên lặng không nói lời nào. Tiểu Hắc, không phải vừa nãy mày có thể dùng tâm ngữ nói chuyện với tao sao? Bây giờ sao mà không nói nữa? Nói chuyện với tao đi, gần đây tao cô đơn quá mà. Dương tự mì... dỗ vỗ, vỗ đầu mèo đen nói. Mèo đen phát ram âm thanh đặc trưng của mèo nhưng mà cũng không có dùng tâm ngữ nói chuyện với cô. Sao mày không nói lời nào vậy? Sao mày lại đi vào cái nơi kỳ quái như thế? Chỗ đó rốt cuộc có cái không gian dịa. Hẳn là không phải là quỷ đã tường chứ. Dương tự mì tiếp tục hỏi. Con mèo tiếp tục kêu lên không có dùng tâm ngữ. Dương tự mì bất răng dĩ đành phải ôm nó tiếp tục đi về phía trước. Về đến dưới nhà của mình, Dương Tử My thả mèo đen xuống, vỗ đầu của nó nói Bà nội của tao bị dị ứng với lông mèo, tao không có thể mang mày vào trong nhà được Nếu mày muốn theo tao, bây giờ đợi ở đây, đợi tao xuống rồi, á, tao đưa mày về chỗ của tao Mèo đen mở tô đôi mắt trầm lục nhìn cô, không nói gì Dương Tử My cũng nhìn nó, rồi lên nhà Nữ nữ, mấy ngày nay rốt cuộc con đi đâu vậy? Mẹ của cô vừa nhìn thấy cô, lo lắng tiến lên kéo tay của cô hỏi. Bố con đi đến chỗ con ở để tìm con. Bạn của con nói ba ngày nay không thấy con về. Gọi điện thoại thì không có tín hiệu. Bố con lo lắng con bị cảnh sát bắt đi rồi. Nhờ người tìm con khắp nơi mà cũng không thấy nữa. Ông ấy vô cùng sợ hãi đó. Hoàng Tú Lệ nói, âm thanh nghẹn ngào, nói không nên lời. Chương 658 Ba ngày, Dương tử mì phát hiện, mới có mấy tiếng ngắn ngủi không gặp, mẹ có vẻ tiều tụy, gây go đi nhiều, Thái Dương thậm chí còn muốn thêm một ít tóc bạc. Cô mới ngẩn đầu nhìn lịch treo trên tường bên cạnh. Ngày 20 tháng 5, mới nghi hoặc hỏi, hôm nay không phải là ngày 17 tháng 5 sao? Em con sao mà xé thêm mấy ngày vậy? Nữ nữ, Hoàng Tú Lệ vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. cái đứa trẻ này con bị làm sao vậy hôm nay là ngày hai mươi mà ba ngày nay rốt cuộc con đã đi đâu tại sao mà thời gian mà cũng quên vậy hả ngày hai mươi ba ngày mẹ nói sau khi mà tiệm bánh mì bị phá bỏ con đã mất tích ba ngày sao dương tự mì nghi hoặc hỏi đúng vậy nữu nữu con rốt cuộc làm sao vậy có phải bị ốm rồi không hoàng tú lệ đưa tay sờ trán của cô thấy không sốt hơi yên tâm một chút còn rốt cuộc đi đâu dương tử mi không hề nghĩ đến mình ở trong ngõ nhỏ kia hình như chỉ ngất đi có hai tiếng thôi sao mà lại biến thành ba ngày rồi cô mới lấy điện thoại di động ra thời gian hiển thị trên điện thoại quả nhiên là ngày hai mươi còn có mấy tin nhắn chưa đọc mở ra xem toàn là tin nhắn của bố cô tìm cô cô lo lắng Nếu như mình ở bên trong đó một ngày, ở bên ngoài có khi nào là một năm không? Cô mới gọi cho Dương Thanh, nói là mình đã về nhà rồi, ông không cần phải tìm cô nữa. Dương Thanh từ bên ngoài vội giả trở về. Dương Tử mi phát hiện bố của mình hình như cũng gầy đi nhiều, khuôn mặt phong trần mệt mỏi. Bởi vì mình đột nhiên mất tích, khiến cho bố mẹ lo lắng như vậy, trong lòng của cô vô cùng ái náy Dương Thanh, Cũng không gặn hỏi cô, chỉ vui mừng nói một câu. Về nhà được là tốt rồi. Bố, mẹ, yên tâm đi. Cho dù một ngày con đột nhiên mất tích, thì đó là gì con đi đến một nơi đặc biệt nào đó, chưa về ngay được. Nhưng mà con không có xảy ra chuyện gì đâu. Hai người về sau đừng có lo lắng cho con. Được không vậy? Dương tử mi, hốc mắt ư ước nhìn bố mẹ nói. Nữ nữ, con là con gái của bố mẹ. Con đột nhiên mất tích như vậy, bố mẹ sao có thể không lo lắng chứ. Hoàng Tú Lệ đưa tay vuốt mắt của cô nói, Ba ngày nay con nhất định chưa có được ăn cơm no rồi, sắc mặt xanh xao quần mắt cũng thâm rồi nè. Con ăn rồi chỉ là bận chút việc nên hơi mệt thôi. Dương Tử mày biết, chính bố mẹ của cô mới là người ăn uống không cẩn thận, nếu không, không có thể trong ba ngày đã gầy đi mất mấy cân như vậy. Dương Thanh hỏi Nữ nữ, chuyện lần trước quản lý thành phố và cảnh sát đến phá tiệm bánh mì của mẹ con rốt cuộc là sao vậy? Về sao trưởng cục cảnh sát và trưởng cục quản lý thành phố địch thần xin lỗi bố mẹ hơn nữa còn bồi thường thiệt hại nữa? Dạ, bọn họ vốn dĩ là muốn gây sự với con thôi không có liên quan đến tiệm bánh mì bây giờ giải quyết xong rồi bố mẹ không cần phải lo lắng đâu Dương Tử My Không biết cục trưởng Lý Thắng đã xin lỗi bồi thường, rốt cuộc do sợ hãi hay là bị La Anh Hào ép. Sau khi mà cơm nước xong, cô tạm biệt bố mẹ xuống lầu, tiện thể gọi điện cho La Anh Hào. Anh nói này đại sư, ba ngày nay em đột nhiên đi đâu vậy? La Anh Hào vừa nghe điện thoại của cô. Anh gần như là điều tra khắp thành phố rồi, người cuối cùng nhìn thấy em là Hoàng Đức An. Ông ta nói em xem phong thủy cho nhà của ông ta xong thì đã đi rồi. Anh suýt chút nữa nói cho cả đồ đệ của em rồi. Em từ nhà của bác Hoàng ra đi vào một cái ngõ. Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào một không gian thần kỳ. Thoạt nhìn giống quỷ đã tường nhưng mà làm thế nào cũng không có ra được. Dương Tử mi không có giấu giếm là anh Hào chuyện gì. Kể lại toàn bộ sự việc mình đã trải qua cho anh ta nghe. Dương 659 Thật sự kỳ lạ vậy sao Lẽ nào em đã đi vào Không gian dị thứ nguyên Trong truyền thuyết Là anh Hào ngạc nhiên hỏi Dần hơn nữa Em ở trong đó không có lâu Đi ra đã là ba ngày trôi qua rồi Thật sự quá kỳ lạ luôn Dương tử mi Nghĩ đến hoàn cảnh lúc ấy Lòng có một chút sợ hãi nói tử mi Em dạy anh chín bước càng khôn đi Anh cũng muốn đi vào bên trong xem sao. La Anh Hào hưng vẫn nói Thật là không gian đó quá là quỷ dị em sợ anh vào rồi không được đâu. Hơn nữa em có cơ duyên tình cờ đi vào không gian quỷ dị đó anh chưa chắc đã vào được. Dương Tử My nói Anh thật là tò mò tại sao mà em lại trải qua bao nhiêu tình huống kỳ lạ còn anh thì không được. La Anh Hào không cam tâm nói Dương Tử My bối rối Cô không có muốn trải qua nhiều chuyện quỷ dị như thế đâu Chỉ là muốn sống an ổn thôi Có người nhà, có sư phụ, có long trục thiên và mấy người bạn nữa Sinh sống học tập, làm việc bình thường Rồi cô hỏi là anh Hào Có phải anh làm cho cục trưởng cục cảnh sát Và cục trưởng cục quản lý thành phố Xin lỗi và bồi thường cha mẹ của em không? À, anh kéo quân đội Đánh cho hai ông cục trưởng ấy một trận Sau đó bảo danh là đồ đệ của em Dọ cho bọn họ tè ra quần luôn Nhưng mà bọn họ không biết Toàn là thuộc hạ phân đội nhỏ làm thôi Còn hai cái tiểu đội trưởng đã bị trừng phạt rồi Là anh Hào đáp Dương tự mì bối rối Cô đi xuống dưới lầu Một bóng màu đen phi đến chỗ của cô Nhảy vào trong lòng của cô Một đôi mắt to xanh trầm Thêm chút tuổi thân nhìn cô Dương tự mì Ở trên nhà trên nói chuyện ăn cơm Cùng với bố mẹ khoảng 2 tiếng Cô không ngờ mèo đen ngoan ngoãn đợi cô. Cô ái nấy, vuốt cái bộ lông của mèo đen. Ồ, ngại quá, làm cho mày đợi lâu sao? Mèo đen không quay mặt lại, bộ dạng đó hình như đang giận, nhìn nó vô cùng đáng yêu. Dương Tử mi cười cười, ôm nó đi về tòa nhà bên kia. Tiểu mi Khi mà cô đi qua căn nhà cô đang xây dựng cho bố mẹ và người thân ở, cô nghe thấy tiếng gọi hạ Quốc Quy. Dương Tử My tiến lên lễ phép chào hỏi Chú Hạ, chào chú Đã mấy ngày không có gặp Tiểu Mi rồi Đúng rồi, cái tòa nhà này á, coi như được xây dựng xong rồi Cháu xem xem có chỗ nào cần chỉnh sửa lại không Hạ Quốc Quy nhiệt tình hỏi Dân, cảm ơn chú Hạ Dương Tử My cùng với Hạ Quốc Quy đi vào trong tòa nhà Tòa nhà này và tòa nhà bên kia của mình có một chút không giống nhau Nó là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại Có vẻ vừa cổ kính, lại vừa phóng khoáng. Bên phải cái sân còn xây một khu vui chơi nhỏ cho trẻ em. Rất thích hợp với tính cách hiếu động của hai anh em tử dân tử lôi. Bên trái lại xây một cái xích đu rất hợp cho em gái tử hy chơi đu. Tổng thể căn phòng ở, cho dù là nguyên vật liệu xây dựng hay là thiết kế đều rất tốt. Dương Tử My rất hài lòng. Tiểu My, cháu xem có chỗ nào cần sữa không? Hạ Quốc quy bên cạnh căng thẳng hỏi tốt lắm rồi người nhà của cháu chắc chắn rất là hài lòng chú Hạ vất vả rồi Dương Tử Mi cảm ơn vất vả cái gì đâu chỉ cần cháu mời chú đến nhà cháu chơi thường xuyên là được rồi Hạ Quốc quy mặt ngây ngô cười nói ông ta đến nhà của Dương Tử Mi chơi mấy lần mỗi lần vào bên trong cơ thể đều cảm thấy vô cùng thoải mái nhưng mà Dương Tử Mi nói. người bình thường không có nên ở lâu. Nếu như một tuần đến chơi một hai lần, hít linh khí thì sẽ loại bỏ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Ông ta mỗi tuần đúng giờ đến nhà đi dạo. Ông vốn có bệnh cao huyết áp, nhưng bây giờ huyết áp cũng đã dần dần hồi phục bình thường. Bác sĩ kiểm tra nói độ kết tủa trong máu cũng không có cao nữa. Mạch máu không có bị tắc nghẽn. Mỗi ngày cảm thấy tinh thần sảng khoái. đúng là tiền bạc. không có mua nổi sức khỏe mà. Điều này đối với ông ta vô cùng đáng quý. Mẹ của Hạ Mạc cũng thường xuyên mượn cớ đến đưa quần áo cho Dương Tử My, tiện thể hít thở linh khí bên trong, da dẻ bóng loáng hơn nhiều. Bà vốn có bệnh diêm khí quản, bây giờ bệnh tình cũng không có phát tác nữa. Cho nên, vợ chồng của bọn họ coi Dương Tử My như thần thánh. sáu 660 Sư phụ chung dưới lọc đất. Dương Tử My trở về nhà. sadako Tiểu Thiên, làm nhà nhà, ba người nhìn cô chầm chầm, không có nói lời nào. ánh mắt của bọn họ đều rất đen, rất sáng, rất có hồn. Dương Tử My bị bọn họ nhìn như vậy, chợt có cảm giác lành lạnh, nổi cả da gà. Mèo đen trong lòng, cũng tò mò quay đầu, nhảy đôi mắt to đen lấy nhìn cô. Nè, các cậu, Rốt cuộc làm sao vậy? Không có ai nói năng gì, cứ nhìn mình trừng trừng như vậy là sao? Dương Tử mì cảm thấy mình sắp nổi điên quát tháo mất rồi. Mọi người vẫn y như cũ, không có nói gì. Sau đó làm nhà nhà đẩy tiểu thiên quay về. Sadako cũng đi theo, bọn họ hình như không có quen biết mình. Mình như là một người xa lạ vậy. Con mèo đen kêu lên một tiếng nhảy đến bên chân Sadako cắn ống quần của cô. Sarako nghi hoặc một chút, sau đó đưa tay ra. Mèo đen nhảy vào trong lòng cô. Dương Tử mi đột nhiên cảm thấy mình như là bị mọi người xa lánh vậy. Ngay cả mèo đen vừa ôm về cũng khinh bỉ cô. Được, các người không có để ý đến tôi, vậy tôi không có để ý đến các người nữa. Dương Tử mi không nói gì thêm liền rẽ vào hậu diện. Hậu diện trống không. Vừa không có sư thúc luyện công Ở trên cọc qua mai Vừa không có sư phụ khoanh chân Tu luyện dưới bóng cây Sư phụ rốt cuộc đi đâu rồi Tại sao mà không để lại tin nhắn gì với cô Cô bấm đốt ngón tay tính tính Ông ấy còn cách đại nạn Gần một tuần nữa Chẳng lẽ là ông Không có muốn để cho mình nhìn thấy ông lần cuối sao Tâm trạng của tử mi Suy sụp đi vào phòng sư phụ Phòng vẫn dậy Chỉ thấy không có bóng dáng của sư phụ đâu Cô đi đến trước giường của sư phụ Nhớ lại khoảng thời gian sau này Sư phụ thường ngồi Quay lưng về phía cửa rất là quý dị. Sau đó cô nhịn không được Cũng ngồi lên giường Khoanh chân nhắm mắt giống như sư phụ Bỗng nhiên cô cảm thấy Có một chút không bình thường Ở dưới gầm giường Giống như có rất nhiều âm khí Không ngừng cuộn lên Sao lại có thể vậy chứ Âm sát khí ở chỗ này hình như đã bị quá giải rồi đặc biệt gian phòng này của sư phụ là phòng có dương khí mạnh nhất của cả tòa nhà dương tử mi xuống giường đẩy giường ra phát hiện ra dưới sàn giống như đã từng bị người ta động vào sư phụ không có việc gì sao mà lại động vào sàn để làm gì chứ ngày đó để mà tạo điều kiện cho sư phụ nghỉ ngơi lại sức tốt hơn dương tử mi đã cho lót lại đá hán bạch ngọc qua lệ khắp phòng Cần bản, không có gì cần thiết phải đào bới đến nó chứ. Chẳng lẽ sư phụ cất giấu cái gì đó bên dưới? Dương Tử My cại viên đá hán Bạch Ngọc đã bị ọp ép ra. Phát hiện phía dưới là phủ lên một lớp giải dầu. Trên giải dầu được bố trí kết giới ngủ mang tình, một cái mùi hôi tanh bốc ra. Tim của cô trầm xuống, ngón tay giết phá tự, niệm chú ngữ, phá giải kết giới ngủ mang tình. sau đó mới cẩn thận dạch lớp dãy dầu kia ra suýt nữa đã sợ tới mức kêu lên ở dưới vải dầu lại che lấp năm con chó bị lột da đây rốt cuộc là chuyện gì dương tử mi nghĩ lại hoảng hốt nghe thấy tiếng chó kêu trong đêm lúc ấy cô tưởng chó quan từ gian đường đi qua cho nên không có để ý tại sao mà sư phụ muốn lột da chó rồi giấu dưới giường cô nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được Cô dùng cái gậy nhấc một con lên, phát hiện tim con chó này vẫn còn đập. Chuyện này quả là quá kỳ dị Có điều tiếp đó, tiếng tìm chó ngưng lại. Dũng có thể nhìn rõ con chó máu thịt tràn trề, bỗng nhiên lập tức khù quắc, biến thành xác ướp. Chết kỳ lạ như thế sao? sarako sarako Cô mau vào đây, làm nhà nhà, cậu ở ngoài đừng có đi vào. Tuy vừa rồi Sadako, bọn họ lạnh lùng như người dân với mình. Nhưng mà Dương Tử My cũng biết, bọn họ nhất định là cố ý. Bây giờ cần Sadako đem cái đám chó chết này ra ngoài. Cô bắt buộc phải gọi Sadako. Các bạn vừa nghe xong tập 55 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.